Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hãy làm theo lời của cô ấy đi Đứng bật dậy Chiến chạy ra khỏi phòng Cầm trong tay bức ảnh Chiến dùng tay còn lại Lấy nhanh chiếc điện thoại trong túi quần lên tay Và bấm nhanh số của Phong để gọi đi Đầu dưới bên kia thì vừa nhấc máy Chiến gấp gấp nói Cậu đang ở đâu vậy Phải ngăn cô gái tên Lam đó lại Cô ta sẽ giết chết họ để mà trả thù cho anh Phong ngạc nhiên nói Cô ta trả thù cho em gái tôi sao Nhưng sao cậu lại biết được? Đừng có hỏi nhiều nữa, tôi sẽ nói rõ với cậu sau. Giờ tôi sẽ gửi bức ảnh này cho cậu, cậu nhìn thấy bức ảnh thì cậu chắc sẽ hiểu. Chiến tắt máy, Phong cũng nhận được một tin nhắn từ Chiến chỉ sau ít phút. Mở nhanh tin nhắn điện thoại được gửi tới lên trước mặt để xem. Phong giật mình khi ông Hiệp cũng đã có mặt ở trong bức hình. Năm đó, oanh đã chụp cùng Long và Hải và một số người khác, trong đó có ông Hiệp và người mà anh đã cùng lực lượng công an đang truy đuổi. Người đó chính là Lan. Phong đang thực sự muốn biết mối quan hệ của em gái anh với những người có mặt trong bức ảnh Ngoài Long và Hải cùng với Lan ra, còn những người kia là như thế nào và hơn nữa, tại sao sau 10 năm Lan lại muốn trả thù cho anh, trả thù cho em gái của anh ta. Nghĩ tới đây, Phong đã hiểu được mục đích của Lan, nhưng anh cũng đang thực sự muốn biết tại sao Lan lại giúp anh trả thù những người đó. Dựa vào bức ảnh trong điện thoại tới trước mặt của một người chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ gần đó, phòng nói nhanh. "Nhờ cậu điều tra thông tin và địa chỉ nhà của những người đàn ông trong bức ảnh này. Sau đó cậu gửi bức ảnh này đi tới các đồng nghiệp khác giúp tôi. Chúng ta phải ngăn cổ tà lạn." Nói rồi, phòng lấy từ trong túi áo ra một chiếc bút, nhanh như cắt, anh khoanh tròn lại những gương mặt trong đó có anh. Họ đều là những gương mặt đã không còn sống ở trên đời này nữa. Phong chỉ để lại những người còn sống hiện tại cũng đang có mặt trong bức ảnh mà không khoanh tròn. Phong liền nói với những người đồng đội đang nhìn anh bằng một cái ánh mắt tò mò. Tôi đã khoanh tròn những người đã mất. Duy nhất trong số những người tôi đã khoanh tròn là có ông Hiệp, người vừa mới được chuyển bệnh viện là chưa rõ sống hay là chết. Còn lại là những người tôi để trống sẽ gặp nguy hiểm. Bảy Lan sẽ không tha cho họ. Mau lên, chúng ta phải tìm tới nhà của họ trước cô ta. Chợt rồi chưa hiểu những gì Phong nói, nhưng những người đồng nghiệp trong tay đang cầm bức ảnh cũng nhanh chóng lập tức làm theo những gì mà Phong vừa nói. Thầy Ngân dặn dò Chiến rồi lên xe rời khỏi căn nhà. Chiến cũng không kéo dài thêm thời gian nữa. Anh lên xe nhanh chóng rời đi, bởi Chiến hiểu rõ, Lan đã biết được lý do tại sao năm đó oanh lại dùng mạng sống của cô để mà giữ kín bí mật. Lan nghĩ rằng cô ta đã nợ oanh một mạng sống, bởi đang lẽ ra Người phải chết ngày hôm đó chính là cô ta Chứ không phải anh Từ một số người bạn Chiến đã nắm rõ được thông tin về tên tuổi Địa chỉ, nơi sống của những người vẫn còn sống Đưa bức hình mà anh ta đang giữ ở trong tay Chiến đang nhìn một người đàn ông bên trong bức hình Theo thông tin Chiến nhận được Thì người đó tên là Mạnh Chiến có một cảm giác rằng Làn sẽ tới nhà của người đàn ông có tên là Mạnh đó Và ngay lúc này Nếu anh không tới nhà của ông Mạnh trước lan thì rất có thể ông ta sẽ gặp nguy hiểm. Trong khi Triển đang vội vàng tìm đường tới nhà ông Mạnh trên gút cổ Báp, thì tại căn nhà của ông Mạnh lúc này, Lan cũng đã có mặt. Đứng trước gương mặt đang tỏ ra vô cùng sợ hãi của ông Mạnh, Lan gằn giọng nói khi trong tay của cô ta lúc này là một con dao sắc nhọn. "Lão già, hôm nay đến lúc lão phải đền mạng cho cái âm mưu độc ác của lão năm xưa rồi." đã 10 năm, lão không nghĩ là sẽ có ngày này phải không. Ông Mạnh ngơ ngác không hiểu Lan đang nhắc tới việc gì thì liền ấp úng hỏi. "Cô đang nói về chuyện gì vậy à Lan?" Dường như câu trả lời của ông Mạnh đã làm cho Lan cảm thấy vô cùng tức giận. Cô tạt được con dao nhỏ trong tay hướng về phía chiếc mặt của ông Mạnh và hét lớn. "Đồ độc ác, các người đã làm những gì? Lão quên được tội ác của chính mình được hay sao?" Được Ông nói ông không nhớ, thì để tôi nói cho ông nghe, có thể ông sẽ nhớ lại đấy. Toàn thân của ông Mạnh bắt đầu cảm thấy run lên bần bật, lùi lại phía sau, khi lúc này còn một ánh mắt khác đang quan sát ông từ phía sau, của một cô bé đang đứng phía lưng của Lan lúc này, chính là bé Thảo. Lan gương mặt đã tỏ ra tức giận, gằn giọng lại gương mặt và trở nên vô cùng đáng sợ, nhìn ánh mắt giận dữ đó về phía của ông Mạnh, Lan tiếp tục nói: năm xưa trong chính căn phòng của Long, các người đã bàn nhau sẽ hại Oanh và tôi như thế nào chứ. Các người có muốn đưa Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net